ba câu hỏi. Đó là chuyện ba câu hỏi khó của một nhà vua, do nhà văn Hào Liêu Tôn Xô kể lại. Nhà vua ấy, Tôn Xô không biết tên. Một hôm đức vua nghĩ rằng, giá mà vua trả lời được ba câu hỏi ấy thì vua sẽ không bao giờ bị thất bại trong bất cứ công việc nào. Ba câu hỏi ấy là: 1. Làm sao để biết được thời gian nào là thời gian thuận lợi nhất cho mỗi công việc? Hai, làm sao để biết được nhân vật nào là nhân vật quan trọng nhất mà ta phải chú trọng? Ba, làm sao để biết được công việc nào là công việc cần thiết nhất mà ta phải thực hiện? Nghĩ thế, Vô Liêm ban chiếu ra khắp trong bàn dân thiên hạ, hứa rằng sẽ ban thưởng trọng hậu cho kẻ nào trả lời được những câu hỏi đó. Các bậc hiền nhân đọc chiếu liền tìm tới kinh đô. Nhưng mỗi người lại dâng lên vua một câu trả lời khác nhau. Về câu hỏi thứ nhất, Có người trả lời rằng muốn biết thời gian nào là thời gian thuận lợi nhất cho mỗi công việc thì phải làm thời biểu cho đàn hoàng, có ngày giờ năm tháng và phải thi hành cho thật đúng thời biểu ấy. Như vậy mới mong công việc làm đúng lúc. Kẻ khác thì lại nói không thể nào dự tính được trước những việc gì phải làm và thời gian để làm những việc ấy, rằng ta không nên ham vui mà nên chú ý đến mọi sự khi chúng xảy tới để có thể làm bất cứ gì xét ra cần thiết. Có kẻ lại nói rằng Dù vua có chú ý đến tình hình mấy đi nữa thì một mình vua cũng không đủ sáng suốt để định đoạt thời gian của mọi việc làm một cách sáng suốt, do đó nhà vua phải thành lập một hội đồng nhân sĩ và hành động theo lời khuyến cáo của họ. Lại có kẻ nói rằng, có những công việc cần phải lấy quyết định tức khắc không thể nào có thời giờ để tham khảo xem đã đến lúc phải làm hay chưa đến lúc phải làm. Mà muốn lấy quyết định cho đúng thì phải biết trước những gì sẽ xảy ra, do đó Nhà Vu Cần phải cần đến những nhà cố vấn tiên tri và bốc vệ. Về câu hỏi thứ 2, cũng có nhiều câu trả lời không giống nhau. Có người nói những nhân vật mà Vu Cần chú ý nhất là những ông đại thần và những người trong triều đình. Có người nói là mấy ông giám mục, thượng tọa là quan hệ hơn hết. Có người nói là mấy ông tướng lãnh trong quân đội là quan hệ hơn hết. Về câu hỏi thứ 3, các nhà thực giả cũng trả lời khác nhau. Có người nói khoa học là quan trọng nhất. Có người nói tôn giáo là quan trọng nhất. Có người lại nói chỉnh trang quân đội là quan trọng nhất. Vì các câu trả lời khác nhau cho nên nhà vua không thể đồng ý với vị hiền nhân nào cả và chẳng ban thưởng cho ai hết. Sau nhiều đêm suy nghĩ vua quyết định đi chất vấn một ông đạo tu trên núi, ông đạo này nổi tiếng là có giác ngộ. Vua muốn tìm lên trên núi để gặp ông đạo và hỏi ba câu hỏi kia. Vị đạo sĩ này chưa bao giờ chịu xuống núi và nơi ông ta ở chỉ có những người dân nghèo, chẳng bao giờ ông chịu tiếp người quyền quý. Vì vậy mà nhà vua cải trang làm thường dân. Khi đi đến chân núi, vua dặn vệ sĩ đứng chờ ở dưới và một mình vua, trong y phục một thường dân, vua trèo lên am của ông đạo. Nhà vua gặp ông đạo đang quất đất trước am. Khi trông thấy người lạ, ông đạo gật đầu chào rồi tiếp tục quất đất. Ông đảo quốc đất một cách nặng nhọc bởi ông đã già yếu, mỗi khi quất lên được một tảng đất hoặc lật ngược được tảng đất ra thì ông lại thở hào hển. Nhà vua tới gần ông đạo và nói, "Tôi tới đây để xin ông đạo trả lời giúp cho tôi ba câu hỏi. Làm thế nào để biết đúng thì giờ hành động, đừng để cho cơ hội qua rồi sau phải hối tiếc. Ai là những người quan trọng nhất mà ta phải chú ý tới nhiều hơn cả? Và công việc nào quan trọng nhất cần thực hiện trước tiên?" Ông đạo lắng nghe nhà vua nhưng không trả lời. Ông chỉ vỗ vai nhà vua và cúi xuống tiếp tục quất đất. Nhà vua nói: "Ông đạo mệt lắm rồi, thôi đưa quất cho tôi, tôi quất một lát." Vị đạo sĩ cảm ơn và trao quất cho vua rồi ngồi xuống đất nghỉ mệt. Quất xong được hai vòng đất thì nhà vua ngừng tay và lặp lại câu hỏi. Ông đạo vẫn không trả lời, chỉ đứng dậy và đưa tay ra đòi quất, miệng nói: "Bây giờ bác phải nghỉ, đến phiên tôi quất." Nhưng nhà vua thay vì trao quất lại cúi xuống tiếp tục quất đất. Một giờ rồi hai giờ đồng hồ đi qua. Rồi mặt trời bắt đầu khuất sau đỉnh núi. Nhà vua ngừng tay, buông quất, và nói với ông Đạo. Tôi tới để xin ông Đạo trả lời cho mấy câu hỏi. Nếu ông Đạo không thể trả lời cho tôi câu nào hết thì xin cho biết để tôi còn về nhà. Ông Đạo nghe tiếng chân người chạy đâu đây bèn nói với nhà vua, bác thử xem có ai chạy lên kìa. Nhà vua ngó ra thì thấy một người có râu dài đang chạy lúp xúc sau mấy bụi cây, hai tay ôm bụng. Máu chảy ướt đầm cả hai tay. Ông ta cố chạy tới chỗ nhà vua và ngất xỉu giữa đất, nằm im bất động miệng trên ri rỉ. Vua và ông đạo cởi áo người đó ra thì thấy có một vết đâm sâu nơi bụng. Vua rửa chỗ bị thương thật sạch và xé áo của mình ra băng bó vết thương, nhưng máu thấm ướt cả áo. Vua giặt áo và đem băng lại vết thương. Cứ như thế cho đến khi máu ngừng chảy. Lúc bấy giờ người bị thương mới tỉnh dậy và đòi uống nước. Vu chạy đi múc nước suối cho ông ta uống. Khi đó mặt trời đã bắt đầu khuất và bắt đầu lạnh. Nhờ sự tiếp tay của ông đạo, nhà Vu khi người bị nạn vào trong am và đặt nằm trên giường ông đạo. Ông ta nhắm mắt nằm yên. Nhà Vu cũng mệt quá vì leo núi và quất đất cho nên ngồi dựa vào cánh cửa và ngủ thiếp đi. Vô ngủ ngon cho đến nỗi khi vô thức dậy thì trời đã sáng và phải một lúc sau vô mới nhớ ra được mình đang ở đâu và đang làm gì. Vô nhìn về phía giường thì thấy người bị thương cũng đang nhìn mình chòng chọc, hai mắt sáng trưng. Người đó thấy vô tỉnh giấc rồi và đang nhìn mình thì nói, giọng rất yếu ớt. Xin bệ hạ tha tội cho thần. Ông có làm gì nên tội đâu mà phải tha. Bệ hạ không biết hạ thần, nhưng hạ thần biết bệ hạ. Hạ thần là người thù của bệ hạ. Hạ thần đã thề sẽ giết bệ hạ cho bằng được bởi vì khi xưa, trong chinh chiến bệ hạ đã giết mất người anh của hạ thần và còn tịch thu gia sản của hạ thần nữa. Hạ thần biết rằng bệ hạ sẽ lên núi này một mình để gặp ông đạo sĩ, nên đã mai phục quyết tâm giết bệ hạ trên con đường về. Nhưng cho đến tối mà bệ hạ vẫn chưa trở xuống, nên hạ thần đã rời chỗ mai phục mà đi lên núi tìm bệ hạ để hành thích. Thay vì gặp bệ hạ, hạ thần lại gặp bốn vệ sĩ. Bọn này nhận mặc được hạ thần cho nên đã xông lại đâm hạ thần. Hạ thần trống được chạy lên đây, nhưng nếu không có Bệ hạ cứu thì chắc chắn hạ thần đã chết vì máu ra nhiều quá. Hạ thần quyết tâm hành thích Bệ hạ mà Bệ hạ lại cứu sống được hạ thần. Hạ thần hối hận quá. Bây giờ đây nếu hạ thần mà sống được thì hạ thần nguyện sẽ làm tôi mọi cho Bệ hạ suốt đời và hạ thần cũng sẽ bắt các con của hạ thần làm như vậy. Xin Bệ hạ tha tội cho hạ thần. Thấy mình hòa giải được với kẻ thù một cách dễ dàng nhà vua rất vui mừng. Vô không những tha tội cho người kia mà còn hứa sẽ trả lại gia sản cho ông ta và gửi ngự y cùng quân hầu tới săn sóc cho ông ta lành bệnh. Sau khi cho vệ sĩ khi người bị thương về nhà, vua trở lên tìm ông đạo để chào. Trước khi ra về vua còn lặp lại lần cuối ba câu hỏi của vua. Ông đạo đang quỳ gối xuống đất gieo những hạt đậu trên những luống đất đã quốc sản hôm qua. Vị đạo sĩ đứng dậy nhìn vua, nhưng ba câu hỏi của vua đã được trả lời rồi mà. Vua hỏi, trả lời bao giờ đâu nào. Hôm qua nếu vua không thương hại bần đạo già yếu mà ra tay quốc dụng mấy luống đất này thì khi ra về nhà vua đã bị kẻ kia mai phục hành thích mất rồi, và nhà vua sẽ tiếc rằng đã không ở lại cùng ta. Vì vậy thời gian quan trọng nhất là thời gian vua đang quốc đất, nhân vật quan trọng nhất lúc đó là bần đạo đây và công việc quan trọng nhất là công việc giúp bần đạo Rồi sau đó khi người bị thương nọ chạy lên, thời gian quan trọng nhất là thời gian vô chăm sóc cho ông ta, bởi vì nếu vô không băng vết thương cho thì ông ta sẽ chết và vô không có dịp hòa giải với ổng, cũng vì thế mà ông ta là nhân vật quan trọng nhất và công việc vô làm để băng bó vết thương là quan trọng nhất. Xin vô hãy nhớ kỹ điều này, chỉ có một thời gian quan trọng mà thôi, đó là thời gian hiện tại, là giờ phút hiện tại. Giờ phút hiện tại quan trọng bởi vì đó là thời gian duy nhất trong đó ta có thể làm chủ được ta. Và nhân vật quan trọng nhất là kẻ đang cụ thể sống với ta, đang đứng trước mặt ta, bởi vì ai biết được là mình sẽ đương đầu làm việc với những kẻ nào trong tương lai. Công việc quan trọng nhất là công việc làm cho người đang cụ thể sống bên ta, đang đứng trước mặt ta được hạnh phúc, bởi vì đó là ý nghĩa chính của đời sống.